các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy đứa nhỏ không nơi nương tựa, g ì nguyện c ấ u nhân độ thế của sư phụ giao cho đệ cũng không hoàn thành được nữa. Nói rồi thầy b à y thở gấp hơn, rồi từ từ lệnh xuống dần. Bốn đứa nhỏ khóc rú lên, đứa gục, đứa lay tay sư phụ, còn người đàn ông kia thì thở dài, mắt đượm buồn, ra đứng trước hiên nhà. Ngày hôm sau. năm người lo chôn cất thầy b à y lễ an táng xong xuôi đêm hôm ấy ông chú t i ề n lĩnh kia mới gọi bốn đứa nhỏ vào trong căn lều nói chuyện ta cùng sư phụ của các con b ố n là huynh đệ cùng nhau tu luyện đạo pháp trên đỉnh núi cấm này sư phụ của bọn ta là thất thập chân nhân t r ư ở n g môn một nhánh đạo của b ù a đạo nam tông sau khi sư phụ quy tiền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 ta nhìn thì như bốn năm mươi tuổi, nhưng thực ra nay ta đã hơn chín mươi. n m xưa ta lâm trọng bệnh, nên sư phụ dùng linh n g ả i cứu chữa cho ta. cộng với việc tu dưỡng nên từ đó đến nay ta vẫn giữ được ngoại hình và thể trạng đúng như lúc ấy. nhìn thì có vẻ kỳ quặc nhưng cũng không tránh khỏi sự hiểu nhầm. vào tuần trước ta đang tận miệt c ả mau. bấm đ ộ n hoài vẫn không tài nào lần được tin tức của sư đệ ta nghĩ có điều chẳng lành ta thu xếp khăn gói về đây vào chưa hôm qua nhưng tiếc là vẫn không kịp nói đến đây thầy lĩnh không kiềm được tiếp tục thở dài với ánh mắt đượm buồn nhìn xa xa còn các con theo sư đệ ta được bao lâu rồi sao lại chọn cái nghiệp gặp người thì ít gặp ma thì nhiều này? dạ thưa sư bá, con là thằng hai theo học sư phụ được bảy năm, đây là thằng tư theo thầy được bốn năm, còn hai thằng nhỏ sinh đôi này là sư phụ nhận nuôi. lúc bảy tuổi từ một gia đình bị tây bắt cha nó no đi lính, má nó no khăn gói đem hai anh em lên cầu xin sư phụ nhận nuôi. thế chồng bốn đứa.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 chỉ gật đầu liêu liễu theo lời của thằng hai sáng hôm sau thằng hai cùng thằng tư xuống núi về lại ngũ hồ đạo quán còn thằng minh thằng mẫn thì ở lại trong lều của thầy lĩnh đi hái thuốc gì đó trên núi chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới chuyến đi xa đầu tiên trong đời chúng nó làng tây phong tọa lạc tại hạ lưu con sông tịnh khang dân cư ở đây sống chủ yếu bằng nghề trải lưới và ruộng lúa